2.4. ba cậu ABC đó đều thấy tính cách cô cực kỳ tốt, tính khí càng khỏi phải nói. Tuy là nữ sinh nhưng cho dù đồ giỡn với cô thế nào, cô cũng đều cười hít mắt mà không hờn giận, không hề xị mặt ra giận dỗi. Hơn nữa lúc nói chuyện hài hước, làm họ buồn cười đến chảy cả nước mắt. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ngoài những lúc bình thường lên kêu kiêu đùa giỡn với nhau, mỗi cuối tuần họ đều kéo chắc Yến đến chơi, có thể nhận ra họ rất thích cô. Quáng thời gian gần nhất, cứ đến cuối tuần là chắc Yến lại lẻn vào ký túc xá nam sinh để thăm bánh bao đậu đỏ. Tên nhóc này mới nhìn đã biết là một tên khảnh ăn, bao lâu rồi mà hình như nó cũng chẳng to hơn là bao. Chắc Yến đặt con nhím nhỏ lên bàn, chống cầm nhìn nó, con nhím có vẻ nhút nhát, nhít sang bên trái một tí. Cảm thấy không an toàn Lại bò lại Rồi lại nhít sang bên phải Vẫn không an toàn Thế là lại bò về Bộ dạng hốc nghếch của nó khiến chắc Yến cười mãi Nhìn con nhím không to hơn nắm tay là bao Chắc Yến có phần cảm khái Không ngờ nhím lại nhỏ như vậy Trước kia mình cứ nghĩ bọn nó phải to như cái chậu rửa mặt cơ Trương Nhất địch ho một tiếng Sao lại nghĩ như vậy Chắc Yến ngồi thẳng lên Nói rất thành thật Xem phim hoạt hình lúc nhỏ ấy, một con nhín bò qua bò lại trong rừng sâu. Sau đó bên trên những cái gai trên lưng nó có cắm rất nhiều hoa quả, táo lê chuối. Rất đáng yêu, lúc nhỏ mình rất muốn nuôi một con nhím cưng. Trương nhất địch cao giọng dùng để cắm hoa quả. Chắc Yến kêu lên, có vẻ hứng chí, hoa, wow, sao cậu biết, cậu đúng là tri kỷ của mình. Trương nhất địch đưa tay che miệng, bắt đầu ho. Ba bạn ABC đều cười lăn ra giường Không ngừng đập tường Chắc Yến cậu suy nghĩ độc đáo thật Cười chết mất thôi Chắc Yến Lúc nhỏ cậu ngô nghe thật Ha ha ha Chắc Yến tôi thích cậu quá đi mất Sao cậu ngố đến đáng yêu thế này Nghe xong câu cuối Chắc Yến không nghĩ ngợi gì Vớ ngay quyển sách bên cạnh lên Ném vào đại vĩ đang cười lăn lộn Đại vĩ bị ném trúng đầu Kêu ré lên Chắc Yến hung giữ chống nạnh trừng mắt, đáng đời. Ai bảo cậu nói nhảm, lợi dụng tôi. Bỗng bên tai vang lên tiếng gió, trước mặt bay vụt qua một thứ gì đó. Còn chưa rõ vừa xảy ra chuyện gì thì cô đã nhìn thấy đại vị ôm đầu kêu thảm thiết. Lão đại, đồ nghịch thì đừng ra tay ác như vậy chứ. Không phải, sao cậu cũng ném tôi chứ. Tôi có lợi dụng cậu đâu. Chắc Yến mới sực tỉnh. Lúc nãy là Trương Nhất Địch cũng vớ lấy quyến sách ném Đại Vĩ. Trương Nhất Địch bình thản đùa giỡn bánh bao đậu đỏ, thản nhiên nói, quyển sách ban nãy chắc yến ném cậu là Phi Hồ Ngoại truyện tập 1. Tôi nhớ tập 1 cậu đã đọc xong rồi, thuận tiện giúp cậu, ném luôn tập 2 cho cậu. Anh quay lại nhìn Đại Vĩ, hỏi một cách rất dịu dàng, thế thì bây giờ, cậu nên nói gì với tôi? Đại Vĩ xoa đầu, vẻ mặt như sắp khóc, cảm ơn. Lão, đại, chắc Yến thấy bộ dạng ấm ức của cậu ta, buồn cười đến độ đập bàn dập ghế, đập ghế xong lại vỗ vai Trương Nhất Địch. Vừa vỗ, vừa cười, cô vừa nói, tại sao sách cậu ta đọc không phải là tầm tần ký, nhỉ? Bao nhiêu quyển như thế mà ném đi thì chắc chắn cậu ta sẽ biến thành nhị sư huynh chư bát tới. Trương Nhất Địch nhìn bàn tay nhỏ nhắn trên vai mình, lại nhìn đôi mắt cong cong vì cười của chắc Yến. Bất giác cũng tuét miệng ra cười theo Học kỳ này có một môn tên là vẽ kỹ thuật khiến chắc Yến phát điên Đối với chuyên ngành tự động hóa, môn này là môn cơ bản bắt buộc Nên thời gian thi không cần xếp vào cuối học kỳ mà do chính thầy quyết định Hôm ấy học xong, thầy tuyên bố một câu ác mộng với đám sinh viên Nội dung môn này đã kết thúc Thứ hai tuần sau chúng ta thi, không có cơ hội thi lại Bạn nào thi rước thì xin đợi năm sau học lại Mọi người lập tức kêu la khóc lóc vang trời Chắc Yến há hốc miệng đờ ra đến 5 giây Không thể nào, mình chỉ bất cẩn ngủ một giấc thôi mà Sao tỉnh dậy thì sắc trời đã thay đổi nhiều thế này Hay quá Cái gì mà thi cử chứ Tổn thương tình cảm quá Dương Dương, làm sao đây làm sao đây Sắp thi rồi đó Cô tỏ ra điệu bộ kỳ quạc bất lực Túng lấy cánh tay lộ Dương lắc lấy lắc để Lộ Dương vừa lườm vừa sỉ nhục cô thẩm tệ Cậu không biết ngượng khi chơi trò sói đội lốt thỏ hả Tớ hỏi cậu Môn này thôi Cậu có tiết nào mà Cẩn thận không ngủ không Hầu như tiết nào cậu cũng ngủ cả Sở thi hả Đáng đời Chắc Yến xị mặt Hai tay ôm đầu Ra sức kéo tóc Một mái tóc đẹp Chỉ trong trước mắt đã bị cô vò thành tổ quạ Phải kiếm tiền rồi Phải kiếm tiền rồi Dương Dương Môn này học lại bao nhiêu tiền Lộ Dương Phì Một tiếng Cười dịu cô Xem cậu hay ho chưa kìa Chưa thi mà đã chờ học lại rồi Thế này đi Tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu một con đường sáng suốt Thực ra môn này người học giỏi nhất lớp ta Không ai qua được lớp trưởng đại nhân Tớ nghĩ Cậu có thể tìm cậu ấy thỉnh giáo Chắc Yến nhìn Lộ Dương Trước mắt Cậu đùa đó hả Cô xỉa tay vào trán Lộ Dương Chẳng lẽ cậu không nhìn ra là tớ đang bị lớp trưởng đại nhân tẩy chay hay sao? Lộ Dương, xùy, một tiếng, cũng đưa tay xỉa lại cô, cậu mới đùa đó. Chẳng lẽ cậu không hiểu có một cảm giác là, càng không muốn cậu đi thì càng không thèm níu kéo. À, phía sau sự tẩy chay ấy chưa biết chắc là gì đâu. Cậu không thử thì làm sao biết cậu ta tẩy chay cậu thật? Chắc Yến nghe Lộ Dương nói, cũng bắt đầu lung lay. Chiến tranh lạnh với Giang Sơn đã khá lâu, vốn dĩ một người anh em rất hợp cả bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng xa lạ cảm giác ấy thật không dễ chịu gì. Nếu có cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của cả hai, cô rất muốn thử xem sao. Cô len lén nhìn về phía Giang Sơn. Giang Sơn như cảm thấy có người đang nhìn mình nên cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Chắc Yến giật mình cục mắt lại, rụt cổ về, như đang làm chuyện gì xấu không dám gặp ai. Chỉ mong giấu quách bản thân cho xong Nhưng cô nghĩ lại thì thấy mình thực ra chưa làm gì cả Hà tất phải lúng túng như vậy Thế là thầm đến 1 2 3 Rồi lại ngẩn lên nhìn Kết quả lại thấy đôi mắt đầy áp vẻ diễu cợt của Giang Sơn Cậu nhét mép như nửa cười nửa không Cơ hồ đang nói là cậu bảo tôi nên giữ khoảng cách với cậu Bây giờ lại nhìn lén tôi là ý gì đây Chắc Yến dùng mình hội vàng cục mắt lại Cô phát tay nói với Lộ Dương, thôi thôi, tớ thấy Giang Sơn, thực sự là, đường này không thông. Ừ, cậu cũng thấy đó, nhìn vẻ mặt cậu ta lúc nãy thật là mỉa mai tớ biết bao. Dương Dương, cậu giúp tớ nghĩ đến người khác xem còn ai học giỏi nữa không? Lộ Dương mất máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Cô rất muốn hỏi chắc Yến, mỉa mai mà chắc Yến nói là phán đoán dựa vào cái gì? Từ góc độ kẻ bàng quan như cô mà nói, vẻ mặt Giang Sơn lúc nãy rõ ràng là cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng và thầm mong chờ. Căn bản không dính dáng gì đến, miệng mai, gì cả. Nghĩ lại thì giữa hai người này thực ra còn có một ngô song. Trong ba người thì cho dù xếp bất kỳ hai người nào lại với nhau, cô nghĩ mình cũng có thể hiểu được là chuyện gì. Chỉ là ba người này xuất hiện cùng lúc thì cô không thể hiểu được quan hệ của từng người với nhau. Chuyện mà ngay cả người trong cuộc còn không hiểu nổi thì một người đứng ngoài như cô làm sao hiểu được Nói nhiều rồi, có lẽ chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn Thở dài, nuốt câu nói xuống bụng, lộ dương vỗ vai chắc yến Không tiếc sức xỉ nhục bạn, em văn tính Tớ vô cùng khâm phục IQ của cậu Có phải chúng mọc trong dạ dày cậu Bị cậu bài tiết sạch rồi không Xem bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa Tớ hỏi nhé, trương nhất địch học chuyên ngành gì chắc yến nghĩ ngợi, bỗng dưng vỡ lẽ, cô vỗ đùi, kích động kêu lên, đúng rồi, sao tớ lại quên cậu ấy, ngành cậu ấy học là thiết kế cái này cái kia, môn này đối với cậu ấy đúng là chuyện nhỏ. Ha ha ha, chính là cậu ấy. Dương Dương đáng yêu, cậu thật thông minh, đến đây chỉ thơm cái nào. Vừa nói vừa túm lấy lộ Dương, mặc bạn dãi rủa, cứ đòi hôn một cái cho bằng được. Lúc sắp hôn được thì chắc Yến bỗng nhớ ra một việc Thế là cô lập tức từ hôn chuyển sang phun Gần như áp vào mặt lộ dương Phun, phì phì, IQ của cậu mới mọc trong dạ dày ấy Tớ chúc cho cậu ngày ngày đau bụng Bài tiết IQ của cậu với tốc độ cực nhanh Lộ dương nhắm mắt, cố gắng vận khí Sau đó quay sang bóp cổ chắc Yến Gầm to, chắc văn tính, con ỉn này Tớ tốt bụng giúp cậu nghĩ ra chuyện tìm chương nhất địch Cậu đối xử với tớ thế hả? Giọng cô vang rồi, những bạn chưa ra khỏi lớp học đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ. Chắc Yến bị mọi người nhìn đến nỗi suýt khóc. Lộ dương, đồ mồm to, tớ đánh cậu. To rồi, cái miệng cậu thế ngày mai chưa biết chừng lại lan truyền Skander rồi. Họ chắc sẽ nói, chắc Yến khoa tự động hóa mặt dày, đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Muốn nghĩ mọi cách dụ dỗ hoa vương, Trương nhất địch. Ha u uh, hô. Uh. Sự trong sáng của tớ, cả đời này bị hủy diệt trong miệng cậu rồi. Lộ Dương nói, đáng đời, rồi quay đi dọn dẹp sách vở, chuẩn bị ra về. Nhưng vừa ra khỏi lớp, cô đã bị người đằng sau gọi lại. Lộ Dương, cậu đợi đã. Lộ Dương quay lại, nhìn thấy người gọi cô lại là Giang Sơn. Lộ Dương, cậu và mấy bạn nữ ở lại, giúp thầy Trình dọn dẹp lớp học. Đây là tiết cuối cùng. Chúng ta không thể để lớp học bẩn thỉu cho thầy rồi bỏ về được Ngừng lại, cậu dặn Lộ Dương Tôi phải đi họp, ở đây giao cho cậu phụ trách Nhớ đấy, dọn dẹp sạch sẽ Không sạch thì cậu phải chịu trách nhiệm làm lại Lộ Dương chừng mắt nhìn cậu trong 2 giây Trong lòng cô có một cảm giác rất lạ Nghĩ ngợi, cô chỉ chắc Yến Hỏi Giang Sơn, nó có cần ở lại không? Giang Sơn nhìn chắc Yến, lạnh lùng nói Nếu cậu không chê bạn ấy càng giúp càng bận thì bảo bạn ấy ở lại. Nói xong quay người bỏ đi. Chắc yến thẻ lưỡi sau lưng cậu, ngay cả chiến tranh lạnh cũng không quên xem thường tớ. Đúng là đồ nhỏ mọn hẹp hòi. Lộ dương liếc mắt nhìn cô, thôi đi cô. Tớ chỉ mong cậu ta xem thường tớ, cũng hẹp hòi với tớ đây này. Chắc văn tĩnh cậu đúng là đồ yêu tinh gây họa Vì cậu mà suýt nữa tớ cũng chẳng biết vì sao mình chết nữa. Vô duyên vô cớ bị trúng đạn Dọn dẹp vệ sinh Tớ có phải tổ trưởng tổ vệ sinh đâu Tại sao tớ phải phụ trách Đúng là lấy việc công báo thủ tư mà Chắc Yến nghĩ ngợi Bỗng nhiên suýt xoa một tiếng Hình như cô hơi hiểu ra lộ dương Vì sao trúng đạn rồi Nhưng nghĩ kỹ lại thì thực ra vẫn thấy mơ hồ Và cứ mơ mơ hồ hồ như vậy Tư duy vốn dị đã hơi sáng ra Cuối cùng càng nghĩ càng hỗn loạn và mơ hồ Cô nhớ đến một ca khúc, gọi là Tâm tư con gái anh đừng đoán, vì anh đoán đi đoán lại cũng đoán không ra. Cô nghĩ bài hát ấy thực ra thích hợp với Giang Sơn hơn. Tâm tư của cậu còn khó đoán, kỳ cục hơn cả con gái nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyentaudio.com Nhân lúc lên mạng, chắc Yến và Trương nhất địch nói về chuyện sắp thi môn vẽ kỹ thuật. Cô nhớ anh. Cuối tuần có thể bớt chút thời gian giúp mình chùi súng không? Không cần nhanh, chỉ cần bóng, không cần thành tích xuất sắc để được học bổng, chỉ cần có thể đủ điểm đậu là vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Trương nhất địch không ngần ngại gì, trả lời ngay, ừ. Cuối tuần, hai người hẹn gặp nhau ở ngôi đình nhỏ sau ngọn đồi khá vắng vẻ trong trường. Ba tên yêu quái lười biếng trong phòng của Trương Nhất Địch thì quá ổn ào. Nếu đến lớp học thì lại bị quá nhiều ánh mắt mờ ám thích hóng chuyện xăm soi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nơi này là tuyệt vời nhất. Chắc Yến như và người ta nên đã đến từ sớm. Một lúc sau, cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đang thong thả đi tới. Vừa nhìn thấy anh, chắc Yến lập tức nghĩ ngay đến tên một bộ phim Hàn Quốc tên ấy thật đẹp trai. Thần tượng trong trường đúng không phải chỉ là ngư danh. Cơ thể đã luyện qua, khiêu vụ, trông khác sang người bình thường, đi đứng cũng vô cùng ung dung phóng khoáng. Đặc biệt là đôi kính dâm trên sống mũi anh, rất giống những ngôi sao nổi tiếng. Lạnh lùng cực kỳ đẹp trai. Nhưng, chắc yến thầm nghi hoặc trong lòng, chỉ là một đoạn đường ngắn từ ký túc đến đây, mặt trời cũng không gay gắt lắm. Sao cậu ấy phải mang kính dâm chứ? Trong lúc nghi ngờ thì Trương Nhất Địch đã bước đến và ngồi xuống. Chắc Yến cười hít mắt vẫy tay chào Hi, anh đẹp trai Hôm nay cậu Cô cười khà khà một cách ngốc nghếch Ra giấu đôi mắt kính của anh Phong cách thế Tuy đã vào đỉnh nhưng chương nhất địch không tháo kính ra Anh quay sang nhìn Chắc Yến Trong tròng kính thủy tinh màu đen Chắc Yến không nhìn rõ mắt anh Chỉ nhìn thấy hai bóng cô đang cười ngô nghê Anh không đáp lại Lúc mở miệng lại hỏi một câu bất ngờ Có biết lật mí mắt không Chắc Yến ngạc nhiên, lật mí mắt. Cô chớp trước mắt, không nói, cứ cười hít mắt. Bỗng cúi đầu xuống, vẻ ngoan ngoãn, rồi bất ngờ ngẩn đầu lên, đối mặt với Trương Nhất Địch, cười hí hí, hỏi, cậu thấy mình có biết lật mí mắt không? Trương Nhất Địch như bị bất ngờ, không kiềm chế được ngửa người bật mạnh ra sau, nhưng chỉ trong tích tắc sau đó anh đã ngồi thẳng lại, đưa tay bịt miệng, ho dữ dội. Hai mí mắt chắc Yến đều bị cô lật lên Phần thịt mắt đỏ hồng lộ ra Tròng trắng mắt hiện rõ Tròng đen vẫn còn đảo liên tục Bộ dạng cô vừa kỳ quái vừa buồn cười Giống hệt một cô nàng mang ngốc nghếch Trương nhất địch ho sù sụ Kính dâm trên sống mũi cũng lệch cả đi Anh ngựa kính ra Chắc Yến thấy rõ những giọt nước mắt Đang trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của anh Anh vừa ho vừa chùi nó đi Chắc Yến kéo mí mắt lại Có phần ngựa ngùng Hít hít mũi lẩm bẩm, chỉ là lật mí mắt thôi mà, có cần làm cậu vui đến mức đó không? Sau đó nguẹo đầu ngẫm nghĩ, vẻ mặt bắt đầu có sự hứng chí và cao sâu khó đoán. Này, cậu bây giờ, thực ra là đau mắt đúng không? Trương nhất địch vẫn đang ho, vất vả lắm mới gật đầu được, ừ. Chắc Yến lập tức cười rạng rỡ hơn hoa, vỗ vỗ ngực như đè nén sự sừng sốt, nói, cũng may cũng may, là đau mắt. Nếu không mình cứ nghĩ nước mắt này của cậu là đang cười mình Trương Nhất Địch cố sức ngừng ho Nhìn cô vẻ nghiêm túc, mắt trái, bị đau Chắc Yến Luân Phiên nhìn hai mắt anh Ồ, một tiếng, hơi ngẩn ra Một lúc sau cô mới phản ứng kịp Hơi nhíu mày, ý cậu là Mắt phải, đúng là cười cậu Bạn Trương trả lời nhanh nhẹn dứt khoát Chắc Yến Chắc Yến nhìn Trương Nhất Địch Đáy mắt anh chứa đầy niềm vui không kiềm chế. Nghĩ đến lời anh vừa nói, chắc Yến bỗng có cảm giác câm nín không nói nên lời. Chắc Yến nhít lại gần trương nhất địch hơn, lật mí mắt lên cho anh. Tay cô linh hoạt, vừa nắn vừa lật, mí mắt trương nhất địch đã được cô khéo léo lật lên cho anh. Cô dí sát lại gần, mở to mắt nhìn, bỗng hứng chí kêu lên, nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi. Một cái gì đó nho nhỏ màu đen, ngoan. Đừng sợ chị đây sẽ giúp cậu thổi bay nó Vừa nói vừa trụ môi Thổi phù phù Chắc chắn vật vẩn đã bị thổi đi rồi Chắc Yến lật mí mắt trương nhất địch lại Tốt rồi Cô vỗ tay dáng vẻ đại cáo công thành Ngồi trở lại chỗ cũ Mặt dày cười và hỏi Sao có phải cảm thấy mình hơi thở như hương lan Mắt thoáng chốc đã ổn Vẻ mặt trương nhất địch hơi sững sờ Có vẻ lơ đãng Nhìn cô rồi gật đầu Ừ Chắc Yến cũng ngẩn ra, hưng, cô bối rối túng tóc, sao cậu lại phụ họa, cậu không nói theo cách thông thường làm mình không biết nói gì nữa Trương nhất địch nhắm mắt, trong mắt đảo đảo dưới mí mắt một lúc, cảm giác không còn vật gì cồn cổ nữa Anh lại mở mắt, nhìn chắc Yến, như cười như không, thế tôi phải trả lời cậu theo cách nào Chắc Yến mở to mắt vẻ nghiêm túc, hai tay nắm tay lại trước ngực, cậu phải phủ định chứ Cậu phủ định, mình kiên trì, cậu luôn lắp đầu không thừa nhận, mình tranh luận bằng lý lẽ. Sau đó người kiên trì là mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Mà kết quả khó khăn lắm mới có được ấy sẽ thể hiện một điều là, mình đã kinh qua đủ mọi thử thách, quả thực hơi thở như hương lan. Trương nhất địch quay phát đầu đi, không hề do dự mà ho sặc sụp, nắm tay anh chặn trước miệng, nhìn từ một bên mặt, cổ học anh đang chuyển động khẽ theo tiếng ho. Khóe môi anh hơi nhớn lên, đôi môi mỏng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Chắc Yến nhìn anh, vỗ vỗ ngực, than thở. Hay, huynh đài này, thật muốn biết xem cậu đã ăn gì để lớn nhỉ. Tại sao lại đẹp trai hơn kẻ khác chứ? Đúng là yêu quái. Trương Nhất Địch quay lại, hơi cúi đầu xuống nhìn cô, rất lâu sau cũng không trước mắt. Một lúc sau, anh mỉm cười với cô. Ừ, thực ra cậu cũng không thua kém. Chắc Yến miệng há hốc thành hình chữ O Dần dần, hình như có chút cảm giác tim nở hoa Lúc nãy xem như cô được người ta Khen ngợi nhỉ Sự tài giỏi của Trương Nhất Địch thật không hổ là danh bất hư truyền Dưới sự chỉ dẫn của anh Chắc Yến cảm thấy mình như được khai thông Những hình ảnh trước kia không biết vẽ Bây giờ đã có thể hoàn thành nhanh chóng, gọn gàng Hai tiếng đồng hồ sau Thời gian ôn tập chùi súng trước khi ra trận đã kết thúc tốt đẹp Nghĩ đến chuyện sẽ không bị rớt Chắc Yến sung sướng vô cùng Cô nói với Trương nhất địch Để cảm ơn cậu đã ôn tập ình Mình mời cậu ăn kem nhé Nói xong vuốt tóc mái Vẽn lẽn cười rồi bổ sung một câu Cái đó cậu có thích ăn không Không đợi Trương nhất địch trả lời Cô lại nói ngay Đừng nói đừng nói Lúc này im lặng có nghĩa là đồng ý Mình biết mình biết Chắc chắn cậu rất thích ăn Trương nhất địch quả nhiên nghe lời cô Không nói gì Chỉ nhìn cô như cười như không Vô cùng nghịch ngợm Chắc Yến hơi ngại ngùng Cào cào tóc Cười hề hề Được thôi Thực ra là mình muốn ăn he hê Cô cười hít mắt rụt cổ lại Bộ dạng cực giống một con mèo nhỏ tham ăn đang định nọt Trương nhất địch nhìn cô Trong mắt chuyển động Bỗng cúi đầu xuống Thu ánh mắt lại Nói với cô Đi thôi Đến siêu thị nhỏ Chắc Yến đi thẳng đến quầy lạnh Cúi xuống gạt cái này tìm cái kia Lấy ra một cây kem đậu đỏ đưa cho Trương Nhất Địch Này, cho cậu, đậu đỏ Trương Nhất Địch ngẩn người, nhận lấy Chắc Yến lại vùi đầu vào tìm ra hình một cây kem ưa thích Cô vừa liếm phần vỏ của chót lớt Vừa lục túi, bước đến quầy thu ngân Chuẩn bị thanh toán Bà chủ cười bảo với cô Đừng tìm tiền nữa, cậu bạn kia đã trả rồi Chắc Yến quay lại trừng mắt với Trương Nhất Địch, chẳng phải đã hứa là mình mời hay sao? Trương Nhất Địch cắn một miếng kem đậu đỏ, lần sau đi, lần này xem như tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi lật mí mắt. Hai người bước ra khỏi siêu thị, Trương Nhất Địch bỗng nói như lầm bẩm một mình, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ ăn một loại. Anh quay lại, nhìn chắc Yến, chính là đậu đỏ. Mắt anh sáng lên, khóe môi nhớn lên, khẽ hỏi cô, sao? cậu biết Chắc Yến cười hê hê, có vẻ đắc ý, mình đoán chứ sao? Lúc nhà bà mình nuôi một con mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, hai tên của nó đều do mình đặt. Lúc nhỏ gọi là kem que, lớn rồi gọi là kem tuyết, vì sao mình lại đặt tên cho nó như thế? Đáp án rất đơn giản, vì mình thích ăn. Ba tên yêu quái phòng cậu đã nói với mình là tên con nhím kia là do cậu đặt đó thôi. Nên mình đoán nhất định cậu rất thích ăn bánh bao đậu đỏ. Nhân trong bánh bao chẳng phải là đậu đỏ à Nói xong cô ơi hít mắt Truy hỏi với vẻ chờ mong Mình thông minh quá phải không Trương nhất địch nhìn cô Ánh mắt mỗi lúc một sâu thẳm Anh mí môi hơi cúi mặt xuống Cậu là người thứ hai đoán ra chuyện này Người đầu tiên là người tặng tôi con nhím Chắc Yến đang định đoán người đó là bạn gái anh Thì nhận ra anh đang nhìn cô Nở nụ cười giảng dỡ Chính là mẹ tôi Chắc Yến và Trương Nhất Địch đi về phía ký túc xá. Trên đường đi, Chắc Yến đang thẻ lưỡi liếm quay mờ. Bỗng nghe thấy Trương Nhất Địch nói với cô, đó là bạn lớp cậu đúng không? Cô ngẩn lên, nhìn rõ người đến thì hơi ngẩn ra. Lưỡi rừng trên cây kem, cùng lúc với khi nước bọt làm tan kem thì cơn tê lạnh cũng xâm chiếm vị giác nhạy cảm. Chắc Yến vừa suýt xoa vừa vội vàng rụt lưỡi lại khỏi cây kem. Đầu lưỡi tê lạnh đến đau nhỏ ấy. Cô nuốt nước bọt hai lần rồi trả lời, cậu kia là lớp trưởng lớp mình, còn cô gái kia không phải lớp bọn mình mà là đồng hương. Hai người đang đi tới, chính là Giang Sơn và Ngô Song. Bốn người đi ngược hướng nhau rất nhanh đã thấy nhau. Ngô Song cười cười với chắc yến, xem như chào hỏi. Giang Sơn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, sắc mặt nặng đề như ẩn giấu mây đen trước cơn mưa. Nhìn cô rồi lại nhìn trương nhất địch, như trao mày rồi lại lạnh lẽo ngật đầu. Sau đó đi lướt qua họ, chắc Yến không nén được thở dài, nhún vai, cười khổ sở nói với Trương Nhất Địch. Vì mình lo chuyện thiên hạ nên cậu ta giận mình, lâu rồi cũng không chịu nói chuyện lại. Nói ra thì hôm nay cũng khá lắm rồi, cậu ta còn gật đầu với mình thì xem như là có tiến bộ. Nhìn vẻ mặt tạm hài lòng của cô, Trương Nhất Địch nhìn xuống, hạt đậu đỏ đông cứng trong miệng đang tan ra. Anh khẽ nói, như chỉ tiện thể nói cho vui, lúc nãy... Cậu ta, là ngợt đầu chào tôi Ngước lên, nhìn cô, không phải với cậu Vẻ mặt chắc Yến như xị da, này Cô choáng váng, vừa dậm chân vừa kêu Cậu đừng thật thà như thế được không Mình sẽ mất mặt đó Trương nhất địch quay đầu đi Nhìn cây kem đậu đỏ trong tay, không nói gì Lúc chắc Yến vừa vào đại học Trường đang xây dựng khu mới Khung cảnh rất bừa bãi có chỗ nào để huấn luyện quân sự cho sinh viên mới. Bây giờ học kỳ 2 đã qua quá nửa, trường cũng gần xây xong. Lãnh đạo trường quyết định sẽ bước ra nửa tháng để bổ sung đợt học quân sự. Nghe tin này, chắc Yến vô cùng hưng phấn. Đối với cô, chỉ cần không đi học thì rãi nắng dầm mưa chút chút cũng chẳng là gì. Lúc học quân sự, mỗi chuyên ngành đều được chia ra thành một liên đội. Lớp 3 khoa tự động hóa của chắc Yến là liên đội 2. Trung đội 3 mọi người lúc này đều tự gọi lớp trưởng lớp mình là trung đội trưởng, chẳng hạn bọn chắc Yến trong thời gian tập huấn phải gọi Giang Sơn là trường trung đội 3 Chắc Yến yếu độc bẩm sinh, thời kỳ đầu của đợt tập huấn, các thầy cứ gọi là đau đầu vì cô nàng nghịch ngợm như kỳ ấy. Nhưng mấy ngày sau đó, nhờ tập luyện không ngừng với nhau mà hai thầy vốn nghiêm khắc lại bị chắc Yến làm, tan chảy trong vô thức, họ bắt đầu nghĩ rằng cô gái này tuy nghịch ngợm thật, Nhưng cũng rất thú vị, hơn nữa lại đáng yêu Bình thường các thầy quân sự cố gắng không nhìn về phía cô Vở như không nhìn thấy chân tay cô đều vung về một phía trong bài tập đi đều mốt hai mốt Có mấy lần lộ dương vô cùng nghi ngại, tớ thấy là thật Sao các thầy nhìn thấy một đồng chí nào đó trong hàng chưa cài nút áo Nhưng lại không nhìn thấy cậu vung nhầm tay nhỉ Cậu nhìn cậu đi, tay chân lung tung đến thế này Nếu đổi là người bình thường muốn được như cậu cũng khó lắm Chắc Yến cũng thấy rất lạ Nếu không phải nhân cơ hội tập huấn quân sự Cô không biết bản thân lại có tư chất Đặc biệt là vung cả tay và chân cùng một bên Thầy có thể mắt nhắm mắt mở cho qua Không có nghĩa là người khác cũng vậy Chẳng hạn đồng chí Giang Sơn trưởng trung đội 3 Có lúc các thầy đi họp Dặn mọi người tự tập theo đội mình Lúc đó Giang Sơn thường xuyên không nương tình với Chắc Yến Cậu sẽ gọi to Bạn kia Bạn lại thuận tay rồi Hãy chú ý Mỗi lần như thế Chắc Yến lại trở nên hoảng loạn Càng hoảng càng sai Cứ nối tiếp từng bước sai lầm Cuối cùng phát hiện ra không biết Giang Sơn đã đứng cạnh cô bao giờ Gầm lên với một vẻ nóng nảy giận dữ Thuận rồi Thuận rồi Cậu lại thuận tay rồi có biết không Theo lời của Giang Sơn Chắc Yến có thêm một cái tên mới Tiểu dư chọc cô Văn tĩnh, lớp trưởng đại nhân ngày nào cũng hết gọi cậu, thuận rồi thuận rồi thuận rồi, tớ thấy hay là cậu đổi tên luôn đi. Sau này đừng gọi là Chắc Yến nữa, gọi thẳng là Chắc Tam Thuận. Cách gọi mới, Chắc Tam Thuận nhanh chóng nổ tung. Mỗi lần Chắc Yến bị mọi người chọc là Chắc Tam Thuận, cô đều thấy oán hận Giang Sơn vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.